các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cổ thống cổ trong đêm tối di động chìm nổi những lúc này đây ác mộng của cô không hề đến rốt cuộc cô có thể đón nhận một giấc ngủ thật ngon không biết qua bao lâu thế giới đột nhiên chớp lên thanh âm trầm thấp vọng ở bên tai cô cổ thống cổ mở mắt thấy người đàn ông giống như một con gấu to đang đứng đó bị bắt cóc bị trời máy bay tất cả trí nhớ đều đồng loạt xong ra bất quá những thứ kia không quan trọng Bởi vì cô mệt chết rồi, cô muốn đi ngủ. tránh ra, tôi quá mệt mỏi rồi, hãy để cho tôi ngủ mà. Cô vùng tay lên, đẩy gương mặt đầy râu của hắn ra, nhưng hắn không hề dễ dàng bị đuổi như vậy. Hắn nhớ mày kiên quyết bưng một chén gì đó, có mùi không mấy dễ ngửi đưa bên miệng cô. Mở miệng mà dùng âm thanh khàn khàn của ác ma, ra lệnh cho cô phải uống chén nước có mùi kỳ lạ đó. Nếu cô không chịu uống, hắn sẽ niềng nắm mũi cho cô uống, ép cô phải uống vào cũng không thèm quan tâm rằng cô bị sặc ho khan không ngừng. Mỗi một lần rồi lại một lần, hắn tổ lỗ từ trong bóng đêm đánh thức cô, bắt buộc cô uống xong cốc độc dược này. Cô không có sức lực phản kháng, chỉ cảm thấy vừa mệt lại vừa khó chịu. Rồi sau đó một lần trong cái bát đáng sợ kia, xuất hiện thành một chén súp bí đỏ. Chén súp đó có hương vị ngọt ngào lại uống rất ngon. Khi cô ngủ lại một lần nữa, cô nghĩ thôi được rồi, có lẽ tên râu xồm này không phải là muốn độc chết cô. Ở trong bóng tối ấm áp, hơi lạnh ngẫu nhiên sẽ lạnh lẽ mà lan tràn. Cô kéo chặt cái chân lông cừu, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được sự lạnh lẽo ập đến. Cô bị đông lạnh cứ mãi run lên, lại mệt đến mức không thể nào mở mắt ra được. Sau đó một cái gối ôm rắn chắc ấm áp nằm xuống bên cạnh cô. Cô muốn ôm nó thật chặt, nhưng gối ôm đó lại chạy đến phía sau lưng cô. Ý muốn cô phải xoay người lại, có thứ gì đó quấn lấy thắt lưng cô, không cho cô động đậy. Cô không thể xoay người, làm cho cô tức giận phát ra tiếng kháng nghị, lại chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh. Đột nhiên phẳng phất từ chỗ sâu nhất toát ra âm thanh của ác ma từ phía sau truyền đến, làm cho cô run rẩy sợ hãi một trận. Nhưng không bao lâu sau, một nguồn nhiệt khác đi tới trước người. Vật kia lông xù còn mang theo tới hơi ấm. Ngồi ở trước người cô, nơi này có lẽ là con chó nham thạch nóng này ở bên địa ngục ác ma được triệu đến rồi. Nhưng mà nó cũng vô cùng ấm áp. Hơn nữa sờ lên cũng cực kỳ là thoải mái. Cho dù ác ma ấm áp từ sau ôm cô, cô vẫn kẽ thở dài thả lòng xuống dưới. Cô ngủ, tình, rồi lại ngủ, uống một chén, rồi lại một chén thuốc, cùng với rất nhiều xúc ngô bí đào và khoai tây hầm. Trong cơn mơ hoảng hốt thời gian tự như đã trôi qua rất lâu, lại giống như không hề có, tất cả đều giống như là trôi nổi ở trong một giấc mộng. Duy nhất rõ ràng chính là âm thanh trầm thấp của ác ma kia. Nhưng cô lại dần dần không biết sợ hãi. Tuy rằng ý thức không phải rất rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể phân biệt được ác ma râu xồm đó đang trang sóc cho cô. Cho dù hắn, tương đối với cô có ý định gì đó, nhưng chỉ giờ cũng đều là quyết định phải tạm hoãn mà thôi. Cô cũng không phải là thật sự an toàn. Nhưng khi cô nằm trên rừng một lần nữa, cảm giác được con sói kia cuộn tròn ngủ bên người cô, còn người đàn ông lại ở phía sau ôm chặt cô mà ngủ thì cô vẫn cảm giác ấm áp lại an toàn đến kỳ lạ. Chân chính tỉnh táo lại là ở mấy ngày sau, cô cũng không phải thật sự rõ ràng rốt cuộc đã qua bao nhiêu ngày. Cô hoàn toàn không có cái niệm về thời gian trong căn phòng đó. Cô không cảm nhận được ánh thái dương. Cho dù nhìn thấy, cô cũng không có sức lực mà đứng lên để xác nhận. Ánh lửa ở lò rời, ở trong tường đang cháy vừng vừng, trong phòng yên tĩnh giống như bình thường. Cô không thấy cả râu sổn kia. Cô không phát hiện ra con sói kia, nhưng thật ra có thấy bộ đồ lót của cô. hắn đã sạch sạch sẽ đồ lót cùng quần dài của cô, còn đem những vết sách cầu lại một cách tỉ mỉ, treo lên một thanh sắt. Cô không tìm được áo sơ mi của mình, chỉ sợ rằng nó đã rách nát hoàn toàn không thể phá được. xấu hổ lại dâng lên ở trên mặt. Ngoài cô ra không hề có bất luận kẻ nào hoặc là động vật nào ở trong phòng. Cô miễn cưỡng khởi động cân thể, cơ bắp suy yếu phát ra đau nhức cảnh cáo. Nhưng nó cũng không thể ngăn cản được cô. Tập tĩnh vào xuống giường cô di chuyển từng bước chân nặng nề. Với lấy đổ lót cùng quần dài của mình. Đi hướng về phía cửa. Toilet. May mắn là dù rất đau nhức. Hai chân của cô vẫn không hề phản đối mong chờ của cô. gian nhà tắm giản dị kia. Cũng không có bồn cầu sản nước. Cũng không có đèn điện. Chỉ có một cửa sổ nho nhỏ. Cái gọi là toilet. Chính là một cái mương máng thông ra bên ngoài. Một tấm ván gỗ trên cơ sở tất cả những thứ trên đó đều theo mương mắng rời khỏi nhà tắm cả bên trong có một thùng gỗ rất to cáo múc nước không biết là vì cơ giác của cô vẫn chưa khôi phục hay là bởi vì thời tiết quá lạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net